Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiếc bàn bên cạnh, nhấc chân lao nhanh ra khỏi nhà ăn. R là mang ý nghĩa river. Chữ bên trái không phải là quy, mà là chữ G. Giọt nước chảy xuống theo hình vẽ, cho nên nhìn rất giống chữ quy. Ở bên trong còn có mặt gạch ngang. Green river, sát thủ sông Green. Khi lao ra khỏi cánh cổng lớn của nhà ăn, đâm vào một cậu nam sinh ngã xuống đất. Thế nhưng Phương Mộc đành mặc kệ, chạy thôi. Đừng có chết, đừng có chết, cầu xin bạn đấy. Xuyên qua bãi cỏ đã khô vàng, vòng qua sân tennis, nhìn thấy bể bơi rồi. Nước trong bể bơi màu xám đang dập dậy. Dù bạn là ai, thì đừng có chết. Phương Mộc chạy thật nhanh, men theo bức tường. Có những dây lưới thép, những cành cây tùng bên tường chạm vào mặt, kỳ lạ thay cậu vẫn không hề cảm thấy đau lớn khi đến chỗ cửa ra vào nhìn thấy dây xích xác khóa cổng đã nằm cuộn tròn dưới đất giống như một con rắnn Phương mọcc liền mở cửa lao ngay vào phía trước là một bể bơi rộng đã bơm đầy nước Phương mộc đi men theo mép bể căng thẳng tìm kiếm dưới nước vừa mới đi được mấy bước cậu đã nhìn thấy có cứ gì đó đang lay động dưới khu vực nước sâu kia thì ra dưới đáy bể có người Phương mộc không kịp nghĩ gì nữa vội vàng chạy đùi lại mấy bước rồi lao người xuống khổ nước cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lập tức kéo xuống tận gót chân trong khoản thắc Phương mộc gần như nghẹt thở cậu cảm thấy đã dẫm chân đến đáy bể nhún mạnh nổi lên trên mặt nước sau đó nhìn đúng hướng kí thở thật sâu rồi lặn xuống dưới mặc dù nước bể bơi rất bẩn nhưng Phương mộc vẫn nhìn thấy rõ Một cô gái mặc chiếc áo len màu vàng, mặc váy riết ra ngắn, đôi bốt cao màu đen đang ở dưới đáy bể, hai tay hơi dơ lên, đầu cúi xuống, tóc ngộm vàng tung bay dưới nước. Phương mập liền bơi đến, túm chặt lấy quần áo của cô ta, gắn gượng bơi lên trên, nhưng không hề nhúc nhích. Cậu nhìn xuống dưới chân cô ta, một sợi dây thừng to đã buộc chặt cổ chân cô lại với chiếc nút phát nước. Cậu đã hiểu vì sao trông cô gái lại giống như đang đứng dưới đáy bể Phương Mộc nổi lên mặt nước, điên loạn tìm kiếm trong túi áo, tìm thấy chiếc dao găm mở ra, ấn chặt trong miệng, rồi lặn sâu xuống nước. Cậu nín thở lặn xuống dưới chân cô gái, ra sức cắt đứt sợi dây thừng. Đôi chân cô gái rời khỏi đáy bể cậu nắm chặt lấy áo cô ta, rồi gắn gượng bơi lên khỏi mặt nước. Phương Mộc dồn hết sức lực cuối cùng. Kéo cô gái ra rìa bể bơi Đôi mắt cô ta nhắm nghiền Như không hề nhúc nhích Phương Mộc không kịp nghỉ lấy sức Vội vàng tát nhẹ vào hai má cô gái Đầu cô bị đánh lung lay mạnh Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Tôi cầu xin bạn đấy Cậu kéo hẳn phần thân cô gái ngồi dậy Ra sức lắc Có một chút nước trào ra từ miệng cô gái Phương Mộc thấy vậy Vội vàng cõng cô gái trên lưng Chạy đi chạy lại men theo mép bể bơi Một số sinh viên đi qua nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng bên bể bơi liền chạy vào xem. Ai nấy đều ngẩn người tròn mắt kinh ngạc, nhìn cái người cõng trên lưng một xác chết hành động như một người điên. Nước trên đầu phương mộc gần như đã đóng băng lại. Ống quần và tay áo cũng bị đông lại cứng nhắc Toàn thân cậu run dậy bước từng bước gượng gạo, cõng người con gái đó chạy đi chạy lại. Những người xem xung quanh càng lúc càng nhiều. Có người gọi điện báo cảnh sát Có người thì thầm bàn tán Có người phát ra tiếng khóc nho nhỏ Và có người phát ra tiếng kêu thất thanh Phương Mộc không hề cảm nhận được tất cả điều đó Đầu óc trống rỗng Chỉ chạy qua chạy lại một cách máy móc Trong miệng lầm bẩm mãi Tỉnh lại đi Cầu xin bạn đấy Tỉnh lại đi Cuối cùng Cậu cũng cạn sạch sức lực Đôi chân mềm nhũng ra Ngã vật xuống đất Hai chân cô gái cũng dang ra nằm ngay bên cạnh cậu. Một đôi tay giữ chặt lấy vai Phương Mộc là Đỗ Ninh. "Thôi đi, Phương Mộc, đừng như vậy nữa, cô ấy chết rồi mà." Phương Mộc hất mạnh tay cậu bạn ra, lại ghé sát môi cô gái. Đỗ Ninh ra sức lật người cậu ra phía sau. Đôi tay Phương Mộc không cam tâm lại giơ lên trước, nắm chặt lấy đầu cô gái, hai người cùng ngã xuống đất. Trong tay Phương Mộc túm lấy một bộ tóc giả màu vàng. Xác nạn nhân nữ nằm trên đất, lộ ra mái tóc ngắn màu đen. Đỗ Ninh ngồi dưới đất, ngẩn người tròn mắt nhìn vào xác chết, mấy giây sau kêu lên thất thanh. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net